Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàoma.com. Chương 107 Đánh ngất romant đi Hè con phố bên ngoài trang gia, hãy ngày nay Trần Kiêu Nương cực kỳ phấn khởi. Sắc mặn hồng nhũng như mỗi ngày đều được ăn tổ yến bầu ngư. Ngân mặn bán ngoài trong nhỏ hơn tuổi thật không ít. Đã tớ, vô cùng đã tớ. Quá ngay nàng ngủ cũng vui vẻ cười tịnh. Mong sao những ngày này có thể trường trường cổ cụ. Tốt nhất là đến khi nàng chến cũng không thay đổi. nên như vậy thì con đàn kia quá thật là phù thủy. Chiêu này dùng vô cùng chính xá. Có mũ công mỗi ngày ta đều cho người đi thư phòng của lão cha. Xem một chút xách xử. Trong lịch sử đã từng xuất hiện phù thủy. Ta năng cũng thật lớn, thái đổi như trong chóng. đỡ tay điền gây ra mơ lũ khiến nhân chân lặm tàn cũng có thể cứu được người chết bởi vì cái nửa kia của người tận lợi hại như vậy. Nghe vị phu nhân cánh vách nói đang thứ tình lợi hại rằng kêu nương lại vô cùng bất hứng. Hơn một tiếng nàng ta làm sao có thể lợi hại như phụ tử được. Chứ dù thật có yêu Thuận thì gặp phải những người có bán lĩnh cao hơn nàng ta chắc chắn sẽ phải chết. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngặng của đối phương đang kêu nương vỡi vàng thô liễm cảm xúc của mình, thói dài một tiếng, phản phất như hàm chứa vô tận đau thương khổ ý. Làm cái mẫu người ta phải rộng lượng, lúc nào cũng phải xử lý mọi việc công bằng. Tôi rằng đúng là ta có hơi thiên vị đứa nhỏ mình sinh ra, nhưng ta cũng chưa từng chèn ép nàng ta chuyện gì. Hơi thiên vị một chút cũng là thói thường của con người, nói có đúng hay không. Vậy mà nàng ta lại ghi hận ta, ý vào gia thế của vị bệnh công tử kia liền đem nữ nhi của ta gã cho một tên đào mỏ nhà hẳn hầu đến nỗi không lấy được vợ ta sao có thể không quản nếu như không phải nghe được lời đồng này ta cũng không cảm thấy nàng ta kháng với trứng đây rất nhiều hiện tại rốn cuộc đã hiểu nếu không phải vô thủy thì tâm sao có thể án động được như vậy chuyện này đúng là buồn cười vị nữ nhi kia của người không phải tự mình không biết sắp chết cho công tử nhà ta tức giận nên mới bị công tử nhà ta xử lý sao có liên quan gì đến trang tiểu thư đó là mỗi mỗi đã muốn cúp nam nhân của tỷ tỷ làm ra chuyện không biết xấu hổ còn tự có mình như Trần Bảo viết ra ngoài kỹ nữ còn muốn lập đền thờ làm ra chuyện như vậy ai cũng muốn ghê tẩm thay nạn ta Trần Nguyên khoanh tai thông tạo bớt vào hắn ở ngoài nghe thấy ả đang bà này khuôn môi mổ mép tức giận đến cười Cái gì gọi là ác độc, nhất tâm mẹ kể, có như hôm nay hắn được lạnh giáo. Ngươi, ngươi. Trần kiêu nương mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt hồng nhuận như bị súng hết quyết sát. Người này, sao hắn lại đến? Vị phu nhân bên cạnh nhìn thấy tình huống trốt mát, cũng đón được đại khái là chuyện gì xảy ra. Tình huống trốt mát vừa nhìn đã biến có nỗi tình bên trong. Chuyện bác bá dù có thú vị, nhưng mạnh của mình quan trọng hơn. Người này nhìn là biến không dễ chọc. Nổi hai ba câu liền chạm bớt. Trang kêu nương thoạt nhìn vô cùng đường hoàng. Nếu người đến không phải trần nguyên thì chắc chắn sẽ phải cố kị một hài. Nhưng ánh mắt của trần nguyên nhìn nàng vô cùng chăm chú khiến chó nàng không thể mẫm yên được. Lúc này ngoài âm thầm sợ hãi thì cũng chỉ có thể để người phụng trộm đi ra ngoài báo tình nếu để hắn biết được tin đồn là tượng nàng trường ra. Nhưng mà trang tư tình kia có tài năng gì lại khiến mộng thiếu gia Nhìn đã biến ra thế vô cùng lớn, không phấn bỏ nàng khi tính đồng này dựng lan truyền rộng như vậy. Nói đi, tiếp tục nói. Nói, nói cho ta nghe một chút là thanh tử thư đã làm ra những chuyện gì có lỗi với ngươi mà khiến người có thể bấn tử nương của nàng. Nói còn muốn hủy đi thanh danh của nàng, muốn đem nàng đẩy vào chỗ chết. Ta, ta không hại nàng. Đang kêu nương đỡ ta nha hoàng, các cao đỡ cánh tay để cho mình thêm căng đạm. ta cũng không bất tưởng đơn nàng là động thị không còn lưu luyến đến nàng ta không muốn sống ta không bất nàng chết chứ, trong nguyên lừa nói chuyện vô nghĩa với nàng ta không ta lên, bốn người ở phía sau lập tức tướng lên trở lại đàn kêu nương sợ tấm mất kêu to thấy bản năng lùi về phía sau các người muốn làm gì đừng tới đây, đừng tới đây nếu các người chịu ăn phận thì cũng không có ai rảnh rỗi nhớ tới các người Càng muốn làm chuyện ác thì càng phải trả giá cho những việc mình đã gây ra. Đến ngất rồi mang đi. Trên cơ nương sợ tới mất kêu to sao đã im bạc. Mỹ nhà hoàng trong phòng nhìn thấy phu nhân ngã xuống mặt đấng bấn tĩnh nhân sự. Tiến sợ đến muốn thắt lên. Nhưng vẫn cố nhịn xuống. Quay trên mặt đấng không dám nói một tiếng. Đầu giống như ám sáng xuống sàn. Nương, các ngươi là ai? Buông nương ta ra. Đến tới chịu nghe thấy tiếng mẹ mình kiều thắt thanh. liền vội và chạy tới. Nhìn thấy tình, rốt mát, Trang Thứ Diệu lập tấn đánh tới nam nhận trước mặt. Trang Nguyên lập tấn xử lý trang thư chịu nhanh gọn. Thì đến vừa lốt, báo việc, đi tìm Trang tịch Lương. Trang Tạch Lương là tìm đựng trong thư phòng. Học vấn của hắn sớm đã các xuống, nhưng mà bài trí trong thư phòng vô cùng cẩn thận, sánh cũng không thiếu. Những thứ sách này không phải để hắn xem, đã lên đó cũng chỉ để thư phòng nhìn cho trang nhà. Thời điểm thư vọng bị người phá cỡ sông vào, hắn đang nắm trong tay một nha hoàng xinh đẹp và cho nàng cách viết chữ, nhìn qua vô cùng nhu tình bật ý. Các ngươi, đám nhóc hoàng chấn ở trong mạng, Trang đã lường thấy Trần Viện tiến vào, không biến đối phương vì sao lại đến. Không liên quan đến ta, nhớ lời này không phải ta truyền ra, đều là do Trần Thị làm. Ta sớm muốn ngăn cản nàng ta, nhưng nàng ta lại không nghe. Các ngươi không tin thì hỏi tình gì. Tiếp này thật không phải ta làm. Ta thật không hiểu được. Người như ngươi vậy sao có thể sinh ra được hai vị như Trang Tử Tư và Trang Công Tử. Rõ lại. Các ngươi dám. Hai tay Trang Trạch Lương dùng sức nắm lấy bờ vai của nhau hoàng. Nóng ở phía sau không có chút nghiệp khí. Nói như thế nào thì tình nhi và hạng nhi cũng là hai đứa con của ta. Đấy là sự tận không thấy thay đổi. Người làm như vậy tức là nói cho cả tiếng ngạc biết nàng bất hiếu. Căn thể lương bị đẩy ra ngoài, bị dọa đến chân thì nhũn ra, té ở một bên ôm lấy đầu phổi, thân thể phát run, trong mắt đều là quán hận. Vừa rồi lão do hẳn thế nhưng bị nàng đẩy ra ngoài. Uổng công, hắn lúc trước còn nói thích nàng, không có lương tâm, không có lương tâm. Trang Nguyên nhanh chóng tiến tới trói chặt lấy, có vỗ bàn má không có chút khí sáng của Trang Trạch Thường. Việc này có liên quan gì đến Trang tiểu thư? Trang tiểu thư không thể ra lệnh cho bọn ta, không cần triệu Hiện tại lập tức liền mang đi. Các người muốn đem con ta đi nơi nào? Đã thấy thái mộng tài đỡ gậy, mộng tài vĩnh vú già tiến vào. Hình như là chạy tới nên hơi thở có chút xuyển. Trong mắt đều là tàn khóc. Có phải là tranh tinh tình gọi các người đến, đang muốn làm gì, có tình vô nghĩa đến mức như vậy hay sao? Trần Nguyên tức cười, như lãng thái thái trước mắt hỏi bà. Người có biến con của người, con dâu của người làm chúng chuyện tốt gì không? Lão Thách Thái cứng lại cũng rất nhanh liền nói mặc kệ là ta biết hay không thì đây cũng là chuyện của trang già không đến lượt một ngoại nhân như người đến chất vấn, mau thả người xem bộ dáng có vẻ là đã biết, già không biết thẻ Ngươi còn tất thần làm gì, đánh ngất đi Vâng người đi theo Trần Nguyên không nói lời mộng tay vỗ xuống trước mặt là Thách Thái đánh con trai bà hồn mề Bán lão thách thái lập tấn liền trật tròn, cấm bản không nghị tới, đối phương thận chám làm như vậy. Đi thôi. Đến khi lão thách thái phản ứng kịp, lập tấn liền chạy ra, vương hài tay ngăn cỡ lại. Muốn đem con trai ta đi, đưa phi bước qua sát ta. Hừ! Trân Nguyên dùng lũng vừa phải để người qua. Lão thách thái liền ngồi bệnh xuống rớt. Trước khi đi, Trăng Nguyên còn không quên quay đầu nhìn bà cười. Mang người đi. Lão thách thái như bị kích thết. Lập tính chạy ra ngoài Nhưng chân như không theo ý mình Đoan choạn muốn ngã xuống đớt Phú già đỡ lấy má miên cưỡng đứng vận Chân mềm nhũng lại ngã ngồi xuống đớt Người nàng muốn đuổi theo Khi cả tiếng bước chân cũng không hề thấy Là thái thái nhất thời hoảng Mà chỉ có một đứa con vất vả đùi nẫn hắn lăn lên Người đã mấy chục tuổi Đã bị đánh ngớt mang đi trước mắt mình Còn không biết sẽ mang đi nơi nào Không được, tuyển đó không được nâng kiểu trúc đến mau việc này trắng thích tình không thốn được liên quan cho dù phải liều cái màn già này hôm nay ta cũng quyến phải chặn bằng được người lại cho dù đã về huyện Lánh Sơn đã về nhà cũ ở Trấn Ghe Thủy cũng phải mang người về kiểu được mang đến bà cũng biết những tình tứng con giàu và tôn tử cũng đã bị mang đi là tay thái, thái cố gắng ổn định hơi thở trong lòng càng thêm hốc hoàng lúc này bà mới biết Trước đây Trang Thư Tình vẫn còn hạ thủ lưu tình với bọn họ. Nếu như nàng không lưu thủ, bọn họ căn bản không có lực đối kháng. Lão ba ta xem thường thứ cháu gái kìa, khẩn nàng vô tâm, phù thủy. Nàng chính là phù thủy. Nếu không phải phù thủy thì sao có thể nhẫn tâm như vậy? Đó là phụ thân ruột, là phụ thân ruột đẩy. Nâng ta đến cửa Trang Thư Tình. Lão phu nhân, bây giờ mưa vẫn còn rất lớn. Có mưa mới tốt. Ta ngất ở nơi đó hay chết ở đó cũng được. Chỉ cần có thể để đến cái tình thả lương như ra, như thế nào cũng được, nâng ta đi. Lão thái thái với đứa con trai duy nhất này cũng có thể hạ quan tâm với chính bản thân mình. Lũng con trẻ vì sinh ra hẳn, bà không tiếng thanh danh khóa nghe. Sau đó hắn muốn kết hôn với trọng nguyện như bà vì nhà mẹ đẻ người ta có điều kiện tốt, bà nguyện ý cúi đầu. Chỉ cần con trai sống tốt, Ba chiều chúng thiệt thòi có là gì? Kiều chúng không có đỉnh, đã thách thái vừa ra khỏi cửa liền ớt sủng. Cho đến khi nâng đến cửa nhà Trang Thư Tình, các người không chỗ nào không bị ứa. Lão thách thái cảm thấy cả người bà cũng lành lẽo Rùng rảy hạ kiều, cũng không để cho người đỡ, lão thách thái vô gạo. Trang Thư Tình đưa mau ra đây gặp ta. Chùa tắt dứt mài cho người bà bảo vệ Trang Thư Tình. Trang thích tình nghe xong, nhìn mưa bái ngoài hồi đầu mới nhẹ dụng nổi. Lão thái thái vẫn luôn là góc rẽ che chở cho Trang Thịnh Lương. Trang Thịnh Lương có người mẹ này nhưng lại không tiếc phốt. Mềm lòng à. Đối với mấy người đó, tâm ta không thể mềm nổi. Nếu ta trốn không hợp như vậy từ hữu lý cũng sẽ biến thành vô lý. Không phải lão thái thái muốn gặp ta sao, vậy thì đi, bảo châu, lấy ô. Ta cho người đuổi bà ta đi là được, lúc này trời đang mưa lớn. Nếu không thấy ta, lão thái bà nhất định sẽ không bỏ quà. Nếu không gặp được, bà ấy sẽ luôn mộng phong huyết thừa rồi ở nhà tìm chết, đến khi đó sẽ phiền tỏi. Bà chim cảm thấy hắn hẳn cũng nên đem lão thái bà quăng luôn vào trong quảng trò sông, để một nhà bọn họ đồng tiền. Ta đi với nàng, căm giày đi mưa đến. Đến tức tình không có cười tuyệt. Trời lạnh, nước mưa cũng lạnh. Nàng không muốn một mình đối mặt với trang lão thái thái kia. Tức rằng mưa to nên có di chuyển, vì vậy bên ngoài cũng không nhiều người. Nhưng cũng chỉ là không nhiều, chứ không phải không có. Nhìn mộng lão thái thái đứng bên ngoài chỉ mưa, mắt ngôi đều ào ào dần chân muốn xem chuyện. Cũng có người lân cẩn nghe hạ nhân nói lại, nên cũng bắt khoái ra xem. Thành dân hiện tại của Tránh Thứ Tình ở vùng hôn viên cũng không nhỏ. Chỗ ở của nàng cũng không phải bí mật gì. Lúc này không ít người tìm tới. Tràng đại phố này thường ngày không dễ gặp được. Rất ràng một thân y tuật cầm bình nhưng vẫn không thấy có người thần Vậy, hiên vị trước mắt này là ai? Chương 108 Lào thái thái vô sĩ Trong sự chào mông của một đám người, rốt cuộc cổ lớn trang gia cũng từ từ mở ra. Một vị nữ tự áo lam Bên ngoài khoác á tròn thiêu chỉ bạc Cô mộng thân ảnh cao gầy Áo ngoài màu tím bướng ra bên ngoài Như không nhìn thấy người bên ngoài Đang xem đón nhịa Đang thích tình đi trên trước mặt lão Thái Thái Đưa Thái thông dung mình tịch Nam Châu cho dù cho lão Thái Thái Nam Châu trầm mặt tương lên Đeo văn nữ ở chùa che cho lão Thái Thái Nghe nói ngài muốn gặp ta Vì nữ tự khí chất lõi lạc Trước mắt đó là cháu gái bà Nguyên bản nhanh hầu hạ duy gối ra ở trước mắt bà tận hiểu. Lúc này ánh mắt của nàng là giống như đang nhìn một người xa lạ. Ngượng là tái thái như bị nén lại vô cùng khó chịu. Thanh âm chan trá. Rèn thư tình. Hắn ngàn xài vạn xài thì cũng là phụ thân của người. Không có hắn. Rất đời này làm sao có người. Chỉ bằng chuyện này người không thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Ngài lại nói đùa rồi. Ta không muốn dùng bất luận người nào vào chỗ chết, ta cũng không có khả năng đó. Nhưng mà Ngài lại lấy phương thức này để bước bách ta, lại muốn dùng đậu đấng để ám bụng ta sao? Ta thật muốn hỏi một câu, ta và người trong nhà Ngài rốt cuộc có thâm cổ đại hận gì khiến người nhà Ngài không chịu bỏ qua cho ta. Khắp nơi bức bách ta, cho dù có cù hận gì thì chẳng phải lúc đó ta và tư hàng đã báo lại rồi sao, sau lại vẫn luôn cắn chặt không buồn. Người không cần nói sang chuyện khác Lão Thái Thái dùng xứng vinh quả trường Cho dù lúc trước là chúng ta sai lầm Chúng ta cũng đã nhận sai Sao người còn để bọn họ đến bắt người Tán thức tinh nhẹ giọng nở nụ cười Trong mầm mưa như nàng còn có chút mong lùng Nhưng không giấu được ý cười chầm biếm trong đó Lão Thái Thái Đang gia toàn tộc Mặc dù có là ai Thì ngài cũng là một vị mẫu thần Nhưng sao Nga lại chưa từng để ý đến Hay thậm chí là liếc mắn đến nương của ta Mắt của Ngài như bị che mờ Các bản là không nhìn thấy nương ca Làm biết bao nhiêu chuyện vì trang gia Chỉ cảm thấy la nàng ép các người không ngưỡng đầu lên được Nương của ta là trăm kiều ngàn sủng Đến gia đình nâng yêu ngu lớn Mộn thần khí độ đại tiểu thư Nhưng cũng chưa từng giọng nặng may nhẹ Với bất kỳ ai ở trang gia Nhưng Nga lại nơi nơi ép người Ngài thử đặn ta lên ngực tự hỏi nương ta làm dâu của Ngài vài năm. Đã từng mà phạm Ngài lần nào chưa? Đã từng bất kính với Ngài lần nào không? Mấy năm qua, những thứ trên người Ngài đều, Ngài cài, Ngài dùng, có thứ nào không phải của nương ta mua trò? Vì muốn Ngài vui, chắc dù mang thay tư hàng, cũng không quên tự tài, chuẩn bị lấy vận sinh thần cho Ngài. tụng mấy tháng thiêu ra một bức con cháo cung đồ. Nhưng lúc đó Ngài lại làm gì? À, tùy tai ném qua một bền, nhớ lại khen không dứt miệng một đôi hài thiêu của thiếm thân mô tặng. Lạng thái thái, ta muốn hỏi ngài một câu, sau khi nương ta chết, ngài có từng cảm thấy da dứt lần nào, có lỗi lần nào? Có từng nữa khác, ngài cảm thấy nương ta là một nàng châu tốt, là các người có lỗi với nàng chưa? Không có, bà chưa từng có. Lạng thái thái gắn gào cắn ràng, chỉ sợ chính mình xúc động nó ra mấy chữ này. Đang tư tình là vì muốn bắt thù cho nương của nàng ta, nên muốn để mọi người chung quanh cảm thấy nàng ta là làm không sai. Đúng là nàng dụng tâm. Cái nào hiểm é, bà sẽ không bắt mù. Người chết như đàn tớ. Cần gì người lại nhắn tới khiến cho người chết bất an. Người còn sống mới là quan trọng nhất. Đang tư tình, rốt cuộc là cơ đen phẫu thân người đi nơi nào. Thật là buồn cười. Thời điểm ta cần phụ thân nhớ Các ngươi hận không thể khiến ta chết Như vậy ta cũng không cần thiếu mộng đám người lại nhắc đến phụ thân ở trước mặt ta Lão thái thái Chúng ta đã trốn khỏi chi của các người Người nhìn gia phả xem lại Phụ thân của ta là ai Ngài chứa quên Con trai và con dâu của ngài Dùng đồ cưới của nương ta Chúng bị cho ta Làm điều kiện đồng ý Để ta tự mình rút ra khỏi gia phả Ta và Tư Hàng hiện nay là con trai và nữ nhi của Trang Tạch Hải. Nhìn thấy ngài, bất quá chỉ cần hồ một tiếng trụng bố mặt thôi. Ngài quên rồi cũng không sao, ta còn nhớ rõ. thứ Hàng còn nhớ rõ, tập nhân ở Trấn Khay Thủy cũng đều nhớ rõ. Ta và Tư Hàng mộng thân chè kính vết thường, lấy đến trướng cửa lớn trang tạo Là con trai ngài, dùng như mực đậm vào nơi này. Những vết thân này khiến ta nằm trên giường hai ngài. Kéo đựng chúng hơi thở từ quỷ mùng qua trở về Cũng vì thư hàng Là thư hàng canh Lúc không có người ở phòng bếp Trộm chúng gạo để nấu cháo cho ta Để ta lại xước Vì mục nấm gạo này Và các người đánh hắn thường tích đây mình Hiện tại Ngài có tư cách gì đứng ở trước cửa trang gia Đó đến vị phụ thân kia cho dù hắn có chết Thì có liên quan gì đến ta Ngài cũng không cần phải lấy cái chến Để bước bắt ta Ta không ngại Ta không nợ người nhà các người bất kỳ thứ gì. Dù Ngài có chết ở chỗ này, ta cũng sẽ truyền tin cho tộc nhân, để tộc lạo đến xử lý hậu sự của Ngài, không hơn. Không cần dùng đạo đứng để ám bụt ta, đó là đại phù, có người cần thì ta đến cửa chủng bệnh. Nếu không người nào cần, ta càng vui phải vẻ nghiên cứu y tục của ta. Ta không cần phải sống dựa vào bất kỳ kẻ nào, Ngài cũng không thể ám bước được ta. Nếu không tin, Ngài có thể thử một lần. là hậu thái rung đại cá người vô cùng vô sĩ quỳ xuống ta chỉ cầu người thả con ta đang thích tình bị tứng đánh nổ nụ cười thật là một vị mẫu thân tốt rốt cuộn ta đã hiểu vì sao đang trị lương lại bị giáo dụng sai lệch lời nói về việc làm của một thân đều mẫu mật và tận dụng hơn bất kỳ là danh nào của thánh nhân nếu ngài đã muốn thấy hắn như vậy ta thành toàn cho ngài bạch chim chàng không cần nể mặt ta đem lãng thái thái đến đoàn viên cùng con trai và con dâu của bà đi. Lãng thái thái, hy vọng ngài không hối hận vì trò khói hài ngài gây ra ngày hôm nay. cơ lớn châm trải khắp đại trướng mắt mọi người. Ngài đỉnh xem nắp nhịn đều liếc mắt nhìn nhau. Đều hiểu trong lòng, nhưng không cần nói cũng biết. Chuyện bác quái nào cũng đều thú vị. Gia thế của Trang Đại Phu không cần nói mọi người cũng đều biết. Nhưng cũng chỉ biết được là nhà nàng không có trưởng bối. Hiện tại mới hiểu được ngang lai nội tình là như vậy. Nếu trở thành cô nương bình thường khác căn bản cũng không thể náng giận. Á lại không mong bản thân mình thoát ra khỏi hố lửa nhưng cũng chỉ có thể lận bất tộc tâm. Bếp mà Trang Đại Phu lại là người mạnh mẽ như vậy đang tư mình xóa tình khỏi da phạ. Chờ, đây mới thật là kiên cường. Chứ như vậy cũng chỉ có Trang Đại phù mới có thể làm được. Mó bụng của người cũng dám làm. Đúng chuyện ấy thì có là gì. Nhưng mà vị lão thái tác kia cũng thận không phúc hậu. Cưng nhìn lấy cái chết đến ép người. Chứ. Cũng không biết đang đại phu đem người đi đâu. Đại khái vì trời đổ mưa đã hiện giờ mọi người đều sẵn rảnh rồi. Cũng vì vậy mà sự tình lễ tốc độ cực nhanh lưu truyền ra bên ngoài. Người nói nàng những tâm không ếch. Trong đó nữ nhân chém đa số. Nữ nhân mà từ khi sinh ra đã bị quỳ của trói bộ. Chứ dù là đựng cưng chịu lớn lên, nhưng quan niệm ấy đã xâm nhập vào cốt tuỷ. Các nàng vừa cảm thấy trắng thức tình làm như vậy rất nhẫn tâm, lại vừa cảm thấy hâm mộ vô cùng. Chứ dù là đeo trên mình cái tên phù thủy, không biết thời điểm nào sẽ bị người để kỳ dễ. Nhưng nữ nhân có thể sống kiêu ngạo tùy ý như vậy, đúng là khó thẹn với đời. Nhưng mà một ít lão nhân lại không thể chịu được hành động như vậy. Đối với việc làm của trắng thứ tình nổi lên chút ác cảm. Nhưng mà Trang Thứ Tình cũng không ngại, nàng không sống vì người khác, nàng rất ích kỷ, nàng cũng không cần cầu sinh bất cứ ai. Đến một lúc nào đó, người ta phải mời nàng đến chủng bệnh, ác cảm có sống được sao. Có bán lệnh thì đừng đến nhờ cãi nàng, cũng không phải nàng đến cầu người ta cho nàng xem bệnh. Tấm thần lãng thái thái vừa buông lỏng trở về liền ngã bạn Trang Thứ Tình biết chuyện cũng không đề cập tới. Toàn gia kia không có mộng xù hoàn hệ gì với nàng. Lúc này, nàng càng không muốn dính dáng đến, chứ là nhịn không được nghĩ. Nếu là thái thái có thể cũng như vậy duy trì nàng, ủng hộ nàng thì thật tốt. Tiểu thư, nhà hoàng thanh thanh của liễu tam tiểu thư đến cầu kiến. Thanh thanh à, nàng đến lúc nào? Mau, mời nàng vào. Y phụng của thanh thanh đều đã ướt đẫm. Có ô hay không cũng không khác gì nhau. Vừa thể trứng tư tình liền hụt xuống. Trang Đại Phu, ngày cố tiểu thư nhà ta văn cầu ngài cố tiểu thư đi. đang Thứ Tình lập tấn đi tới liên tục hỏi sao lại thế? Tam Thứ thư hiện tại thế nào? Nói xong, nhìn cảm thấy mình đang làm chậm trễ lập tức đợt cười lên kéo thành thành ra ngoài chuẩn bị xe ngựa và chi mộc tay giữ chọn lấy người để nàng đi dài mưa vào lại mặn thêm áo cho thư tình đi thôi mấy người đi tới cửa đồ che mưa và xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn đó Thanh Thanh không dám ngồi vào bên trong đang cùng nhà hoàng ngồi ở gian ngoài tiếp nhận khăn lông nhà hoàng từ đến nói lời cảm tạ nói màu tình huống của Tam tiểu thư như thế nào Thanh Thanh bắt đầu lao nước mát ngày đó tiểu thư đến nối Tỳ tới gặp ngài tức tiểu thư nói rất nhiều lời khó nghe tức vòng có một vị công tử 4 tuổi hồng biến bị ai xô khiến lúng theo đường đến xem tiểu thư Liên trộm đi thuốc ngài để lại cho tâm tiểu thư. Lô Đại Phu tri rằng đã tăng lực đến điều trị cho tiểu thư, nhưng miệng vết thương của thư thư vẫn vô cùng đau đớn. Hôm kia liền có chúng sưng đỏ. thứ rằng vẫn không ngừng uống thúa, nhưng hôm qua lại phán sưng lại hại hờn hết nửa tiểu thư bắt đầu sốc cao, cho tới hôm nay vẫn không ngừng lại. Hôm nay, người đã bắt đầu nói năng mơ hồ. Thật ra là nguyên nhân này, Đến thức tình nhìn nha hoàng rằng không đến không kịp thở, đành bỏ miệng nói. Thuốn bị trầm đi là cao trong họng kia sao? Vâng. Vậy không trách được. Thanh nhân tử trà nghiền cổ thốn giảm nhiệt và kháng cảm nhiễm. Tuy hiệu quả còn kém một chút, nhưng hợp thức này hắn vô cùng chuyên tâm điều chế ra. Thứ thành phần cảm nhiễm còn kém, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Lão gia tử không biết vài năm nay Hàng năm, lão Thái Gia đưa sẽ đến thượng trí tử ở mấy ngày, không có trong phủ. Nhị phu nhân thường ngày thường nhất tiểu công tử ở tư phòng. Tam đứa tư do nhị phu nhân biến sẽ thương tâm nên cũng không cho phép nô tự nói ra. Nó tì nghĩ muốn đến sinh thốn cũng bị chặn lại không cho phép ra cửa. Hôm nay, vị lưu đệ phu nói hắn không thể chữa trị, phải khiến cho mấy người kia dọa sợ. Nó tì vô cũng sợ hãi, đều nói cho nhị phu nhân biết. Như phu nhân hiểu sự tình liền não lớn, nó tìm mái đựng phải ra phủ Trang đại phụ, tư thương nhà ta có phải sẽ có phải sẽ à. Sẽ không, có ta ở đây, tri huỳnh tỉ tỉ sẽ không có chuyện gì. Trang thức tình rắn an, nhà hoàng trung tâm này. Vì mấy ngày qua lo lắng mà gây đi một vòng. Hình tượng sưng đỏ cảm nhiễm cũng rất bình thường sau khi mổ. Nhưng mà dụng cụ ở đây không được đầy đủ, đang cũng không có biện pháp. Khi thật, quan trọng nhớ vẫn là truyền nước muối. thật thì danh tiếng phù thủy này đựng lan truyền, nàng cũng vì tị hiểm mà hạn chế tính liệu phổ Nếu ân tại không mau chống truyền nước muối, nói không chừng. Bà chim vỗ vỗ lưng nàng không tiếng độc an ổi. Như lão gia tự mình mang ồ đứng cho ngoài cửa. Xa xa nhìn thấy xe ngựa đang dừng đến, tiền tở vào một hơi. Lúc này, hắn cũng đành phải làm vậy. Phù thủy thì sao? Phụ thị có thể cứu nữ nhi của hắn. So với đám người tùy tăng nàng, hắn càng tự nguyện cánh giao với phù thủy. Trang đại phu, tăng thức tình liếng hắn một cái, đất đào liền vợi và đi vào. Một đường đến phòng của liệu tam, không ít người thấy nàng đều nghĩa luận thàn thật ao nạo. Nàng chỉ coi như không nhìn thấy. Nhưng mà lúc này, vây liệu tứ tiểu thư vã mặn vô cùng đường hoàng, đứng chặn ngay trước mặt nàng, khiến nàng cảm thấy tận lạ vô cùng phiền toái. Cũng cảm thán thế giới này đúng là có nhiều người giỏi việc phá hoại. Liệu tam bệnh mười mấy năm còn phải chịu sống chung với người như vậy đúng là kỳ tích. Nhị thốt, là là phụ thủy, là phụ thủy hại người, ngài cũng muốn hại tam tỷ tỷ sao. <cười> Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc. Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio đào mai.com Chương 109 Liệu Tam Bệnh Nàng Lớn nhị lão già hận không thể đi lên cho nàng mấy cái bạc tay. Thần muốn hỏi nàng một câu, đối nhiên nhà hắn rốn cũng là có cụ hận gì với nàng ta. Nhưng trắng thức tình lại phản ứng nhanh hơn. Theo như ý của Tứ Tiểu Thư, vậy Tam Tiểu Thư vốn hẳn là cứ như vậy chết đi mới khiến người không thất vọng sao. không bằng tức tự thư cứ nói thẳng ra đi. Tâm tử thư dựa vào cái gì mà phải để ý đến việc người có tất vọng hay không? Đến lúc này, mênh cổ nàng cũng sắp không còn. Vậy thì dựa vào cái gì tử thư phải để ý đến cảm nhận người? Người là ai? Nhàn trỗi, không việc gì thú vị để làm nên muốn lấy mạng người ra đùa giỡn. Hay chỉ vì muốn cáo ta xuống nước mà cả tính mạng của đường tỉ mình cũng có thể hy sinh. Thật hận ta như vậy sao? Người đang cùng người học mô làm ra chuyện này, cho người bao nhiêu ít lợi to lớn, lại có thể khiến người có thể bóng qua cả tích mạng đường tỉ sụt của mình. Liệu tứ tiểu thư, cái công sợ liễn tổ liệu tông lý gia đến tìm người tính sổ hay sao? Liệu trí ồ, bị nhấn lời của trang thư từng sợ tới mất lùi về phía xa một bữa. Chợn phản ứng kịp, nó liền lặng tấn tiến lên một bữa. Ánh mắt khi không nhìn bạch chìm, nhưng khóa mắt tất cả đều bắn lấy từng vẻ mặn của nam nhân kìa. Người nói bạ bã gì đó, ta cùng ai hợp mưu ta là tứ tiểu thư của liệu gia, người hiện đang hồn mề bấn tĩnh ra đường tỷ ta, ta quan tâm tỷ tỷ nơi mới phản ứng kích động như vậy. Lúc đó, nếu không phải người động dao trên người nàng, nàng sao có thể ngất đi như vậy, còn không phải bởi vì ngươi sao, nhịp thốt để ta với người đi mời đại phù. Nếu đại phù, công vị trang thức tình nàng là cùng mộng rụt với nhau, chúng ta đổi người khác. Căm miệng, ta chưa có chết, người đứng đầu chi thứ hai của Liễu Gia chưa chết, từ khi nào chuyện sống chết của nữ nhi ta lại tới phiên người làm chủ. Liễu trí ô, tại sao không cho người bước vào vạng vị của chi thứ hai nữ bước, đánh xa người nhà của ta ra, chân nào của người bước vào ta lặm tấn đánh gãy chân đó không tin, tôi có thể tử xem thúc túc ta đây có dám không. Anh mắng Liễu như lão cha Nhanh nàng vô cùng lãnh lẽo, phán phát như muốn râm chết nàng tại chỗ. Hắn từ trước tới giờ nhắc ngang, không có giả tầm lớn như cán huynh để kháng trong gia đình. Nhưng sinh ra ở mộng gia tổng như liệu gia những chữ nên hiểu hắn đều phải hiểu. Trưởng Trang Đại Phu nhắc nhở, đã nghĩ đến bên ngoài động nhiên đã truyền đến lời trong kỳ quải. Hắn sao có thể không biết chân gì sẽ phát sinh phía sau lời đồng đó. những anh này là dám tính kế đến mệnh của nữ Nhi hắn, thật sự cao lắm. Lão trài qua đã sinh ra một nữ nhi tốt Trang đại phu Quỳnh nhi ở bên trong Mời Liệu trí ô còn muốn ngăn đón Bạch chiềm thấy năng thật phiền Là tấn hạ một cướng vào cản chừng của nàng ta Tiến xương có bị gãy truyền đến Nhưng Trang thức tình Đã không thèm nhìn nàng ta mãi mai một cái Rất nhanh đi về phía phòng của Liễu Tam a đau quá Người đâu Mau ngăn bọn họ lại Thiếu nhị lão gia cũng không quay đầu Chỉ ném lại một câu, a dám động, lập tấn loạn cùng đánh chết. Lời vừa ra, nhóm hoàng bấy người liệu trí ưu, động cũng không dám động. Nói nhân rồi cũng sẽ bị gã ra bên ngoài, ở trong nhà vẫn luôn là nam nhân làm chủ. chứ dù thường là lãn dị gia, không thường xuyên quản chuyển trong phụ, nhưng có cho bọn họ gàng, bọn họ cũng không dám chọc. Liệu trí ưu ngồi dưới đấng âm chân khóc lớn. Đau, đau quá, các ngươi đều chết hết rồi sao. Thông biến đi tìm để phù đến, sao còn đứng đó mà nhìn? Đi tìm nương ta, nhanh! Tránh tức tình nghe đống hỗn Loạn phía sau, trong lòng lại không mụn tiêu gần sống. Nếu là bình thường, khi nhìn thấy một đại nam nhân động tài động chừng, một nữ nhân yếu đuổi, thì chắc chắn nàng sẽ đồng tình với nữ tử kia. Một nam nhân lại hành động như vậy, sao có thể gọi là nam nhân? Nhưng mà lúc này, khi thấy bạch Chìm hạ thủ nạn tài với liệu trí ồ thì quá thật nàng không thể nào đồng tình nổi. Là nàng ta tự tìm, đáng đời. Nàng cân hận, không thể qua lại đậm thêm cho nàng ta mấy phát mới hạ giận. như phu nhân dường như đã khóc một hồi, hai mắng đã sưng lên. Con dâu lớn lúc này cũng hồng hồng khỏe má, nhìn thấy người đến lậm tấn liền mận trở Nương, Trang Đại Phu đến rồi. Lô Thanh Quân vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, thấy người đến liền lậm tấn bước ra ngành rõ. Trang Đại Phu, Lão vô nàng, những biện pháp có thể nghĩ ta đều đã nghĩ. Ngày hôm qua tâm tức thư vẫn còn tốt, miễn cưỡng có thể uống được chút thuốc, nhiệt độ có thể cũng hơi giảm xuống. Nhưng hôm nay ngơ lại nóng bần, hớt nữa dường như đang giật tăng cao, hiện giờ không thể tiếp tụng uống thuốc được nữa. thấy bộ dáng tiêu tị của Lô Thanh Quân, Tránh Thích Tình cũng biết mấy ngày nay hắn đã vô cùng tận tâm. Bớt chân Tránh Thích Tình vẫn không ngừng, nàng nhẹ dọc ăn ủi. Không phải y thuật của Lưu Đại phô không thể tinh thông Há loại y thuật này vốn cách bị nhau về thời gian. Giá phẫu có thể trị liệu nhanh chóng một ít chất bệnh, nhưng cũng để lại một số triệu chứng như cảm nhiễm sau khi một. Nguyên tưởng rằng Tâm Đức Thư đã không có chuyện gì, nhưng lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Bên này nó đến cũng là do ta không chúng bị chô đáo, không có liên quan gì đến Lưu Đại Phu. Lưu Đại phô không cần tự đáp. Lô Thanh Quân cười khổ. Không có nói nữa. Tháng tư tình cũng không cố hơn được nữa. Nàng thậm chí cũng không có thời gian đứng lại chào hỏi nhị phụ nhân. Tập tấn đi vào, liền chế rũ cổ tai liễu tàm. Nhất độ cơ thể nóng rợt khiến nàng kinh hại. Tập tấn vén áo của nàng lên đến nhìn miệng bách thường. Bách thường nguyên bản đã khép, nó lại có chút sưng đỏ Còn mai, ta bảo cho nàng sớm, hiện chưa có sưng mụ. Ta phải mang người đi. Mang, mang đi. Nhị phu nhân hoàng mang lo sợ, tháp án năng nhìn về phía nhị lão già. Nhị lão già dù sao cũng là nam nhân trong nhà, tính thần lúc này cũng đã bình ổn lại phần nào. Thế nhị phu nhân nhìn qua liền hiểu ý hỏi. Trang đại phù muốn dẫn Quỳnh Nhi đi nơi nào? Nhà của ta, tình huống hiện tại của tâm tiểu thư vô cũng không tốt. Ta phải trong chừng giữa miếng má, đến để tình huống càng thêm nghiêm trọng. Chiều xa thì, để cha có một số người không đồng ý để ta ở lại đây. Chẳng bằng mang tam tiểu thư đến nhà ta, cũng tiện để ta theo dõi bệnh tình của nàng. Trắng thích tình kiềm chế lựa dẫn trong lòng, nói rõ ràng từng lời. Đó là bệnh nhân của nàng. Mắc kể bọn họ có đồng ý hay không, hôm nay nàng cũng phải mang người đi. Để tam tiểu thư ở đây, khiến nàng lúc nào cũng thấp thổn, chẳng bằng giữa người đi để yên tâm trong côi. Cho dù phải đối định với liệu gia nàng cũng làm, Nếu đã liệu tầm ở đây, còn không biến sẽ phải chết lúc nào. Bạn nhân của nàng, nàng phụ trách. Nhi phu nhân ngại ngàng hỏi. Đang đại phù, hồ nhi của ta còn có thể tốt lên không? Ngài có thể chữa trị tốn cho nữ nhi của ta Hồng y thuận khó tránh khỏi, sẽ có tình huống ngoại ý muốn Ta không dám nói lời chắc chắn. Nhi phu nhân, ta chỉ có thể hứa hẹn với ngài, ta nhất định sẽ đem toàn lực chữa trị cho Tam tiểu thư. Ngày đó, hai mà Quỳnh Như được trị liệu, vị đây phương này đã đứng trước mặt nàng, tình động nói rằng nàng sẽ tận hết khả năng của mình để chữa trị cho Quỳnh Như. Tuổi của nàng còn nhỏ hơn cả Quỳnh Như, nhưng lời nói ra lại kiên định vô cùng. kết quả là Quỳnh Như quá thận đã tốt lên, mỗi một ngày đều đang dần dần chuyển biến tốt. Nếu không phải xảy ra chuyện này, nó nhi của nàng sao có thể? Ta tin càng Đại Phương, ta tình tốt, em mang Quỳnh Như đi thôi. Những người ở liễu gia này ta không tin được. Thanh thanh, bao đi thua thẩm một chút đi. Người cũng qua đó hầu hạ tiểu thư. Thanh hà, thanh liền, các ngươi cũng đi theo đi. Có chuyện gì lẩm tứng về báo cho ta biết. Không cần cố kỵ bất kỳ ai, mọi chuyện đều lấy tam tiểu thư làm trọng. Vâng. Đáng thức tình không dám tiếm tụng trì khoảng thời gian để thanh thanh đi lấy áo tròn thật dày đến. Báo châu, ngươi có thể ôm được không? Nô no, thì có thể. Tốt, người tới, đem người ôm lên xe ngựa đi. Vâng, bác châu cẩn thận ôm lấy người. Bác vì đầu không cao nên thật nhìn có vẻ cố sớ. Nhưng tánh thức từng nhìn được quá thật nạn ôm không có chung vấn đề gì. Để ta, trứng tử chi thứ hai liệu tri thuần nhân chấm tiếng vào. Vừa vào sân đã có người nổi trang biết tình huống bên trong. chập tấn liền không nhiều rời vô nghĩa, cấn thận đã lấy môi mũi từ trong tay bảo trầu. Che kính người bằng áo tròn, mũ cũng phải che kính, bên ngoài có gió, thanh tử thư bây giờ không thể chịu gió. Thanh thanh cấn thận che kính người tử thư lại, lúc này đoàn người mới nhanh chóng bước ra ngoài. Đáng thích tình nguyên bản có chút lo lắng, người liễu gia đều xuất tân là văn nhân, nên sẽ có chút văn nhược. Nhưng không ngờ liễu tri thuần, ông lấy liễu tri huỳnh không hề có sớt. Bạch chim ở một bên nói Bớt chân của hắn rất ổn ý tứ là trong đám văn nhân Là dẫn ra một người tập võ Nhưng dù sao thì bước chân vững vàng là tốt rồi Cho đến khi bớt ra khỏi nội viện Đại phụ nhân liễu gia có mang theo một đám người hùng hột chạy đến Đến lý gia ta Đã dám đánh nữ nhi ta nhị thốt Trên đời này sao lại có loại người không nói lý như vậy Ta biết người lo lắng cho tâm nha đầu Nhưng người bị đã thương dù sao cũng là cháu rụt của người. Sao người có thể ra mắt nhìn nàng bị đánh mà không ra ta giúp đỡ? Là muốn coi khinh liễu da không có người dám ra mặt sao? Điện nhị lão da cờ lạnh. Ta chỉ tiếc là người đá nàng không phải là ta. Đại tổ đến hương sư vấn tội thật nhanh đẩy. Sao người không hỏi nữ nhiên hoàng của người đã làm ra chuyện tốt gì? Việc này coi như xong. Ta đã cho người mời phụ thân trở về. đến lúc đó Tại tẩu, ngài nên về suy nghĩ xem sẽ phải bị hộ như thế nào rất mặn vụ thân đi. Thuần nhi, chúng ta đi. Người đại phòng cũng muốn cản, ánh mắt liệu tri tuần lập tứng lộ ra hoang lệ. Ai dám? Đây không phải khí tứng văn nhân nên có. Đáng thức tình nhìn về phía bạch Chìm, bà chim gận đầu khẳng định suy đón của mình. Nhà láo gia nghe xong cũng không có lộ ra nữa phần cây ngạc. Chỉ thứ hai chỉ có Quỳnh Nhi Quang Năm bị bệnh, anh đựng là thái gia quan tâm coi trọng. Bản thân hắn không có tài năng gì, anh cũng không quá bắt ém nhiên nữ phải theo quân khổ. Nhi tự muốn tập võ, hắn liền mời mộng sư phụ đến chỉ dạy. Đến nhiên muốn đọc sách, hắn cũng tận lận đáp ứng nguyện vọng của nữ nhiên. Sinh ở liệu gia cũng coi như là cơm áo không lò. huynh trưởng và trẻ trẻ đã có giả tâm tiến tới, bọn họ chứ cần không trọng ra phiền tối gì là tốt rồi hắn mộng mận vẫn luôn suy nghĩ như vậy cho dù bị xem nhẹ cũng không để vào trong lòng nhưng cũng đừng vì hắn không rành mà muốn đến khi dễ hắn khi dễ nữ nhi quản ra lại khóe măng rang dẫn đỏ lên để lão già tiến lên trước có vỗ vã và nhi tử đi thôi ta muốn nhìn xem ai có gan muốn ngăn cả liệu trí tuần kinh ngạc như vụ thân hẳn không nghĩ tới Vì phụ thân vẫn luôn luôn hòa ải, cũng có một ngày trở nên cứng rắn như vậy. Hai nhân rốt cuộc cũng không dám động thủ với chủ tử. Đã vô nhân dù có lớn tiếng mãn, cũng không có ai mà em mãi dám động thủ. Tránh thức tình vẫn luôn cái bà chìm lại, không để hắn động thủ lần nữa. Đây là lý gia, không phải vì mình mà vì tam tiểu thư. Dù sao đây cũng là nhà nàng, nàng cũng phải trở về. Xác ngừa đã tiến đến trước viện, Liễu Triết Thừng ôm một mũi lên xe ngựa và theo lời nhà hoàng sách xém tốt cho Liễu Triêu Huỳnh anh Măng khóng đã qua cánh bài để bên trong nhất thời an tâm lôi ra ngoài bà chìm đi trước máu ô chờ thư tình thắng thư tình nhìn về phía nhị lão cha bà nhị phu nhân khẽ gật đầu đập lên ghế kề bệnh tay bà chìm bướt lên xe ngựa ô được đặt chế nền góc áo không hay bị ứ có nước không trong xe ngựa không thiếu thứ gì Nước ấm lập tức được lấy ra, trang thức tình nhận lấy, cảm nhận độ ấm của nước trong cóp. Cái dài cổ liễu tâm ra, ủ ấm cho chân của nàng. Vâng, tiếng mưa rơi trên nóc xe tạo ra âm thanh rất lớn, nhưng bình trong xe ngựa lại vô cùng yên tĩnh. Trang thức tình có chút hiểu được, thế nào gọi là dù cho mùa rền gió dữ ta vẫn trứng yên không chịu tác động, là loại cảm giác như thế nào? bạch chim đang nhắm mắt dẫn thần lại rụng một mộng má ngồi thẳng thân thể ngừng không biết là người bên ngoài làm cách nào có thể nghe thấy tiếng bạch chim chân ra trong tiếng mưa ồn ào răng rơi không ngừng như lúc này nhưng xe ngựa quả thận dừng dừng ngừng lại thanh âm của thăm tử từ bên ngoài truyền đến công tử số người không ít à đã bao lâu rồi được hắn đi Bất có thể bị chặn lại nhiều như ngày hôm nay lần đầu tiên là ở Liễu Gia Hiện tại đã bị bao vây ở đây Thật là Muốn tìm náo nhiễm cũng không cần gấp như vậy Hãy nhau hoàng bên trong Giống như là không nghe thấy được động tán vẫn không ngừng Đánh thức tình đổi khăn cho Liễu Tam Đánh đầu nhìn về phía bạch Chìm Lắng lặng không nói chuyện Trong mắt đã không hề có mộng tìm bổ rỗi Lòng bà Chìm bởi vì ánh mắt của nàng Mà không ngừng dâng lên cảm giác vui vẻ ấn xuống mộng chỗ trên xe ngựa và bên tường xe đổ ra mộng trường kiếm nhỏ và tinh tế. Cứt người không là hài mắn của trang thư tình. và chìm xoay người ra ngoài và chúng cũng không hề giống như đang ra ngoài giết người. Rất nhanh là tốt rồi. Ta chờ chàng.